Nguyễn Sí Nguyễn Sí năm sinh 1397 năm mất 1465 ông là người làng cương dáng Nguyễn Nghi Xuân Hà Tĩnh ngày nay năm 1418 Lê Lợi Phất cờ khởi nghĩa Nguyễn Xí cũng tham gia lúc đó ông 22 tuổi tháng 8 năm 1426 Lê Lợi sai Nguyễn Xí và Đinh Lễ đem quân đánh thành Đông Quang Cùng thời gian đó, vua nhà Minh lại sai Dương Thông mang 10 dạng quân sang tiếp diện Đinh Lễ và Nguyễn Xí bố trí phục binh ở Tốc Động Chúc Động thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Diệt được 5 dạng quân Minh buộc Thông phải chạy về cố thủ ở Đông quan Tháng 3 năm 1427, trong một lần truy đuổi Dương Thông Nguyễn Xí và Đinh Lễ bị quân Minh dùng mưu bắt được. Đinh Lễ vì mắng chửi quân Minh mà bị sát hại, còn Nguyễn Xí dùng mưu nên trốn thoát. Sau đó, ông còn lập công lớn trong trận chiến Sương Giang, trận đánh quyết định thắng lợi của nghĩa quân. Năm 1428, Nguyễn Xí được Lê Thái Tổ phong chức Long Hổ tướng quân. Năm 1442, vua Lê Thái Tông mất, Ông cùng Trịnh Khả Lê Thụ Được giao phò tá vua trẻ Lê Nhân Tông Năm 1445 Ông bị du cáo Rồi bị bãi chức Năm 1448 Nguyễn Xí lại được phục hồi chức Thiếu Bảo Tháng 10 năm 1459 Lạng Sơn Dương Lê Nghi Dân giết vua Nhân Tông Rồi cướp ngôi Tháng 6 âm lịch Năm 1460 Nguyễn Xí phát động binh biến Đưa con út của Thái tông là Tư Thành lên ngôi, tức là vua Lê Thánh Tông. Năm 1465, Nguyễn Xí qua đời, thọ 69 tuổi, được truy phong làm thái sư. Con trai người buôn muối. Làng thượng xá làm muối, hai anh em Nguyễn Biện, Nguyễn Xí là con của ông Nguyễn Hội Hội Lê Lợi chưa vất cờ khởi nghĩa Mà còn làm phụ đạo lâm Sơn Hội thường đem muối lên trên dùng đó Bán Lê Lợi rất quý ông Hội Bắn đi ít lâu Hội không lên núi Còn Lê Lợi đã khởi binh Bận nhiều việc Nên cũng không còn nghĩ đến nữa Bỗng một Hương Thế gia nhân vào báo Có hai đứa trẻ đầu chít khăn trắng Xưng là con của Nguyễn Hội Xin được ý kiến Bình Định Dương Lê Lợi giật mình Rồi chạy ra đón. Hai đứa trẻ vái lạy xưng tên. Dương hỏi thì mới biết. Cha của chúng đã bị hổ vô. Mẹ chúng thương chồng. Cũng ớm mà chết. Cả hai vốn cũng hiếu động. Thích võ nghệ. Thấy Dương khởi binh chống nhà Minh. Liền đến xin theo. Dương hỏi. Thế bố cháu đi đâu. Mà bị hổ ăn thịt. Nguyễn Biện chưa nói. Thì Nguyễn Xí đã nhanh miệng nói thay anh. Dạ thưa Đại Dương. Cha của cháu đem muối lên miền thượng, có con hổ thành tinh dồ cha cháu. Cha cháu lấy muối, hắt vào mặt nó, nhưng nó tránh được. Nó ăn thịt cha cháu, rồi gom phần xương còn lại vào một chỗ, và tha cành cây phủ lên. Ít lâu sau, thành mộ. Mẹ và các chú cháu lên tiệm, đem về chôn ở chỗ khác. Hổ lại đến, bới xương đem đặt về chỗ cũ. Mẹ cháu định liều chết, đem mộ cha cháu về gần làng ông có người can rằng, biết đâu trời xuôi hổ đến để bỏ mã cho nhà cháu. Do vậy, khi đại dương dương cờ đại nghĩa, anh em cháu đến xin được theo. Cháu tuy còn bé, nhưng mà cháu lại có mẹo ạ Bình định dương thấy đứa trẻ đỉnh ngộ, hồn hậu, ông quý lắm, coi như con. Cho anh em nguyễn biện nguyễn xí học giỏ, binh thư cùng với cháu trai con của anh cả của ông là Lê Thạch. Chú thích, Lê Thạch là con anh ruột Lê Lợi. thuở nhỏ, Lê Lợi được anh nuôi nấng Sau này Lê Lợi coi Lê Thạch như con mình. Đọc tiếp. vua sai nguyện xí trong coi đàn chó săn. Đàn chó rất đông. Có mấy con chó đầu đàn hay cắn nhau. Xí ngồi quan sát kỹ, rồi chia đàn lớn thành bốn đàn nhỏ. Và bốn con hay cắn nhau, đều được làm đầu đàn. Quá nhiên từ đó. Đàn nào theo đàn ấy rầm rắp, tùy buổi đi săn nhiều hay ít, xí đem theo từ một đàn cho đến bốn đàn. Xí lại dùng một cái chuông nhỏ, lúc đầu gọi về cho ăn, dần dần luyện chó theo lệnh chuông mà tiếng thoái, chó theo rầm rắp. Bình định dương đến xem, nghiệm lời xí nói hồi mới đến, liền cất lên làm đại tướng, quản lý đội thiết đột thứ nhất. Nguyễn Sý thường đem quân tinh nhuệ ứng phó cho các đạo quân lớn. Trận Ninh Kiều, Xí cùng với Lê Triện đem quân tiếp ứng cho Phạm Văn Sảo cản phá quân của Dương Thông, Trần Hiệp. Chém được tướng, truy đuổi đến tận Chân Thành Đông Quang. Ông luôn giữ vững quân kỹ, ứng phía trước, lo phía sau, rất chu tức. Bình Định Dương từ Thanh Hóa tiến ra Đông Quang, sai Nguyễn Xí, Đinh Lễ, dây ép phía Nam Thành. Giặc đem quân phá dây. Trong ngoài ứng hợp đánh vào đồn Từ Liêm Lê Triện chết trận Các đồn bốt sắp bị phá Bình Định Dương sai Đinh Lễ Nguyễn Xí Đem quân cứu diện Ông và Đinh Lễ đuổi giặc đến tận uy động Giặc thấy hai ông quân ít Thì tung quân dây hãm Ông và Đinh Lễ bị sa lầy Bị giặc bắt được Dương Thông đích thân tra khảo Đinh Lễ và ông Đinh Lễ chửi giặc Rồi dương cổ cho giặc chém Còn ông Giặc đánh rất đau Kiềm kẹp tra tấn Nhưng ông chỉ ung dung treo chọc Đùa cợt khiến chúng không làm gì được Thấy ông vui tính Đám gác ngột cũng hay trò chuyện với ông Ông kể chuyện vui cho chúng nghe Những đêm vắng, Bọn lính gác thường đánh bạc Sát phạt lẫn nhau ở ngay trước trại giam Ông ngó nhìn Rồi thầm bày cách cho tên coi phòng giam mình Giúp tên này đánh thắng sau vài lần như vậy, hắn muốn ăn một canh bạc lớn, nên hỏi ông nhiều mánh khóa khác. Ông nói, tôi có tài nghe tiếng xúc sắc đổ trong hộp kính, nhưng phải cho tôi ngồi bên nghe hộ mới được. tên gác ngục mới nói, không được, nếu chúng nó biết, tao bị chém đầu làm sao? Nguyễn Xí bàn, đánh bạc to, phải rủ bọn gác ngục chỗ khác đến chứ. Ta đặt lệ, người đánh với bịch mặt. Ông cho tôi ra. Kiếm cho tôi bộ quần áo lính gác ngục, lại bịt mặt lại, thì còn lo ai nhận ra được mặt tôi nữa. tình gác ngục quái quá kêu lên. Hảo lơ, hảo lơ. Quả nhiên, hắn làm theo kế ông. Đêm ấy, mưa gió cũng lớn. Ông ngồi sát vào tên gác ngục, gà cho hắn đánh. Kiếm được cũng khá nhiều. Khi đã được nhiều tiền, ông xui hắn đánh ít đi. Hắn lại cứ đánh nhiều. Xùi hắn đánh tài, hắn lại đánh xỉu Chẳng mấy chốc thua cay Hắn gắt gỗng, không nghe Nguyễn Xí nữa Cắm mặt vào chiếu bạc Nguyễn Xí, nhân có áo lính Liền cầm theo một ngọn giáo Giờ làm như kẻ đi đổi gác mà trốn thoát Mờ sáng đến ý kiến Bình Định Dương Lê Lợi đang ăn cơm, bỏ cá ăn, chạy đến Ông mừng lắm, nói to lên Quả là sống lại, sống lại Lê Lợi lại cho Nguyễn Xí cầm quân Ông đánh trận trí lự hơn Đã đánh là thắng Trong trận chi lăng Ông đem quân đoán đánh Và bắt được bọn thôi tụ Hoàng Phúc Khi Lê Lợi lên ngôi hoàng đế Phong cho ông làm lông hổ tướng quân Lạng Sơn Dương Lê Nghi Dân Giết vua Lê Nhân Tông Rồi lên ngôi hoàng đế Phan Đồn Phan Bang Được giao coi Việt triệu Chính Lấn ác cả trăm quan Nguyễn Xí vì có công lớn, lại thờ mấy triệu vua, nên chúng không dám đụng tới, còn ban cho ông chức thái bảo. Mấy vị quân thần triều trước như Lê Bí, Lê Ê, Lê Ngang, Lê Thụ, Mưu giết nghi dân và bọn gian thần, sông Mưu bị bại lộ, đều bị giết hại. Nguyễn Xí bề ngoài tỏ ra im hơi lặng tiếng, ăn phận thú thường, xong bên trong, ông quyết không để cho đám loạn thần tác quay tác quái. Một bận, ông di hành giả là một người nông dân từ quê lên gõ cửa nhà Đinh Liệt, một đại thần cùng ông gắn bó từ thời Lê Thái Tổ. Đinh Liệt không nhận ra ông, mãi khi ông trúc nón ra thì mới biết, ông có ý bạn diệt kính. Thế là bèn đuổi hết gia nhân ra ngoài, chỉ còn có hai người. Nguyễn Xí ôm lấy Đinh Liệt, khóc mà rằng, Thái Tổ đại chúng ta rất hậu, lẽ nào ta lại để kẻ đã bị phế bỏ lên làm vua để bọn loạn thần đứng trên trăm quan ông nghĩ như thế nào tôi cũng đang nghĩ cách giết chết bọn loạn thần tắc tử đây nguyễn xí lại nói nếu có chí thì làm được nhưng diệt nghi dân rồi đưa ai lên đây đinh liệt nói hội còn vua nhân tông gia dương tư thành chẳng là người vua yêu trọng nhất đó sao Nhân Tông lúc còn sống có khen. Nếu vua cha truyền ngôi cho em, thì em sẽ trị vì đất nước giỏi hơn ta. Gia Dương học rộng thông minh, tính cẩn trọng lắm. Chẳng phò người ấy, thì phò ai. Ông hãy giao cho tôi việc dẫn động thêm dạy vị quân thần, chiến hữu nữa, tham gia việc này. Tôi tin còn có nhiều người cùng chí hướng như tôi với ông. Ngày mồng 6 tháng 6, năm canh thịnh, sau khi lui chậu, Các đại thần cùng ngồi lại ở nghị sự đường. Nguyễn Xí nói với Đinh Liệt, Lê Niệm và Lê Nhân Thuận. Những lão tướng từ thời Thái Tổ còn cả đây. Hôm nay, sao không đi hỏi tội bọn phan bang phan đồn? Nói rồi, rút gươm khỏi vỏ dẫn các đại thần xông thẳng vào nội mật diện, chém chết hai cận thần của nghi dân. Nhân đó, ông đứng lên thềm diện, nói lớn. Hỡi anh em cấm binh, Thái tổ dựng nghiệp 10 năm, ăn gió nằm sương mới giành lại được giang sơn gấm dốc. Giờ thái tổ mất đi, Thái tông, Nhân tông cũng không còn. Lẽ nào ta lại để cho bọn quấy phá lộng hành, làm ô quế Dương triều? Anh em hãy theo ta, trừ ta, diệt ác." Tiếng quân sĩ dạ rang. Nguyễn Xí Đinh Liệt, Lê Lăng, Lê Nhân Thuận, Lê Niệm và cấm quân đóng chặt cửa thành, truy lùng bọn nghịch thần. Bắt giết hơn trăm tình Rồi lại vào nội cung Bắt nghi dân thoái dị Xong đâu đó Thì xa người đón Gia Dương Lê Tư Thành Lên ngôi quảng đế Tức là Lê Thánh Tông Loạn nghi dân từ đó được dẹp yên Con trai Nguyễn Xí là Nguyễn Sư Hồi Từng theo cha phò vua Thái Tổ Trong việc dẹp bọn Loạn thần phan đồn phan bang Sư Hồi cũng có công Hồi sắc sảo nhưng ham hố Nên bị nhiều kẻ ghét Một bận có người dân sớ Đàn hạt tội Nguyễn Sư Hồi Ăn đúc để lấn đất của người khác Vô Thánh Tông gọi Nguyễn Sĩ đến Bảo Nguyễn Sư Hồi làm thái quý Còn ngươi đứng đầu trăm quan Việc liêm khiết và giữ cẩn trọng Để làm gương cho kẻ khác Này có người tố cáo Tên tuổi ngày giờ đã rõ ràng Lại có tư tay làm bằng chứng Người nghĩ như thế nào đây Nguyễn Sĩ nói Nếu nhận hối lộ, thì chỉ có con thần là sư hội, chứ thần chưa hề nhìn thấy mặt bạc. Để thần về sẽ hỏi nó. Liền tức tốc về nhà, gọi sư hội đến, quát mắng âm âm. Sư hội dẫu là đại thần, nhưng thấy cha giận, thì chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Xí nói, Mày làm xấu mặt cha ông mày, mày công lên bao nhiêu, mà đã hư đốn như vậy. Sau đó, Xí và hồi cùng trúc mũ áo Tới trước vua Lê Thánh Tông Mà xin chịu tội Con chịu tội làm sai phép nước Cha chịu tội không biết dạy con Vua Thánh Tông thương tình Bèn ban ra chỉ dụ Thấy của mà ham Là chuyện thường thấy Sư hồi đã làm đến chức thái úy Mà lại nhận 30 lạng bạc Của kẻ đút lót Bạc tuy ít Nhưng cũng đáng của trách Không những thế Khi chúng lại lo lót cho cha sư hồi là Nguyễn Xí, số tiền 50 lặng, thì hồi tự tiện nhận cả, không cho cha biết. Chức thái úy quan trọng mà không biết giữ mình thì thật đáng trách. Nhưng xét công lao trước đây của sư hồi lại được cha nghiêm dạy, thân đến tạ tội trước cửa khuyết. Trầm thương tình tha tội, nhưng phải sung số bạc đúc lót vào công khố. Người có lỗi, không lấy việc sửa lỗi làm ngại, thì sao, tất sẽ không có tai dạ. Khâm thử. Nguyễn Sí tạ ơn lui ra. Nhưng khi về nhà, ông bắt sư hồi dân roi lên bàn thờ tổ tiên, nằm xuống tạ lỗi. Ông cầm roi, đánh đúng ba dục thật đau, rồi mới cho đứng dậy. Đánh con xong, ông ôm mặt khóc. Từ đó, Sư hội không dám làm những điều khuất tất nữa. Phần chú thích Lê Thái Tông 1422-1442 Tên thật là Lê Nguyên Long là con thứ hai của Lê Thái Tổ làm vua được 9 năm từ 1433 đến 1442 Ông lên ngôi lúc mới 11 tuổi Nên được vua Lê Thái Tổ ủy thác đại thần Lê Sát vò tá. Có quyền hành trong tay, Lê Sát đã làm nhiều điều trái phép nước. Nên khi Thái Tông chính thức nắm quyền điều hành đất nước, ông xử Lê Sát tội chết. Thời Lê Thái Tông có dạy cuộc bạo loạn nổ ra, nhưng triều đình đều nhanh chóng dẹp được. Bên cạnh việc ổn định triều chính, vua Lê Thái Tông cũng chú trọng việc phát hiện đào tạo nhân tài. Trong cung, Lê Thái Tông có nhiều vợ, nhưng chỉ có bốn hoàng tử là Lê Nghi Dân, Lê Khắc Sương, Lê Bang Cơ và Lê Tư Thành. Cuối tháng 7 năm 1442, vua Lê Thái Tông, trong khi đi tuần tra các tỉnh phía đông, có ghé thăm Nguyễn Trãi ở Công Sơn. Sau đó, về đến Lệ Chi Viên, nay thuộc xã Thái Bảo, huyện Gia Bình Bắc Ninh, thì vua qua đời. Năm đó, Vua Lê Thái Tông mới 20 tuổi Lê Nhân Tông 1441-1459 Tên thật là Lê Bang Cơ Là con thứ ba của vua Lê Thái Tông Do yêu quý Bang Cơ Nên Thái Tông quyết định lập Bang Cơ làm Thái tử Thay cho con cả là nghi dân Năm 1442 Sau vụ án lễ chi viên Thái tử ban cơ được các đại thần Trịnh Khả, Lê Tụ, Nguyễn Xí đưa lên ngôi vua. Thái hậu Nguyễn Thị Anh buông rèm nhiếp chính. Tháng 11 năm Quý Dậu, 1453. Vua Lê Nhân Tông tròn 12 tuổi, có thể tự trông coi chính sự nên Thái hậu Nguyễn Thị Anh trả lại quyền bính, lui về hậu cung. Con trưởng của Lê Thái Tông là Lạng Sơn Dương, Nghi dân vẫn còn nuôi lòng oán hận để muốn đoạt ngôi. Ngày 3 tháng 10 năm Kỷ Mão 1459, nghi dân cùng các thủ hạ bắt thang, trèo vào cung cấm hành thích vua Nhân Tông và thái hậu Nguyễn Thị Anh. Khi đó, vua Nhân Tông mới 19 tuổi, trị dị được 17 năm. Lê Nghi Dân 1439-1460 là con trưởng của Lê Thái Tông, làm vua từ năm 1459 Đến năm 1460 Ban đầu Lê Nghị Dân được Lê Thái Tông lập làm Thái Tử Nhưng sau bị dán xuống Làm Lạng Sơn Dương Một năm sau Khi Lê Thái Tông qua đời Thái Tử Ban Cơ được đưa lên ngôi Tức là Lê Nhân Tông Ngày 3 tháng 10 năm Kỷ Mão 1459 Lê Nghị Dân cùng Thủ Hạ Bắt Thang trèo vào cung cấm Hành thích Lê Nhân Tông và Thái Hậu Nguyễn Thị Anh Sau đó Nghi dân lên ngôi vua, nhưng chỉ đến tháng 6 năm 1460, các đại thần Nguyễn Xí, Đinh Liệt, Lê Lăng, Lê Niệm đã làm binh biến, trút nghi dân làm lệ đức hầu, rồi buộc thắt cổ chết. Năm ấy, Lê Nghi dân mới 23 tuổi.